Tại buổi tiệc, tôi đang định công bố chuyện tình cảm với Thanh Mai Trúc Mã thì bất ngờ nhìn thấy dòng bình luận hiện ra, đừng mà. Tên cha nam đó đã ở bên Giả Thiên Kim rồi, chỉ chờ cô tuyên bố xong để cho cô một cú vả mặt trước đám đông đấy. Cô sẽ trở thành trò cười của cả giới thượng lưu kinh thành, gia tộc cũng sẽ bỏ rơi cô để nâng đỡ Giả Thiên Kim. Tôi nhìn thấy ánh mắt từ xa qua đám người của Thanh Mai Trúc Mã và Giả Thiên Kim, bất giác run lên. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực từ trong đám đông. Đó là kẻ thù không đội trời chung của tôi cũng là thái tử gia quyền thế ngút trời trong giới thượng lưu kinh thành. Dòng bình luận lại xuất hiện, chọn anh ta đi, tuy miệng độc nhưng thật lòng với cô đấy. Anh ta sẽ vì cứu cô mà chết vào mùa xuân năm sau. Tôi thay lễ phục xong, bước xuống từ cầu thang, toàn bộ ánh nhìn trong sảnh vàng lộng lẫy đều đổ dồn về phía tôi. Không hổ là con ruột của nhà họ Thẩm, sắc vóc khí chất quả là hơn người, lại còn tài năng nữa. Tôi đã nói mà, con bé Thẩm yêu yêu kia nhìn kiểu gì cũng không giống con gái bà Thẩm, trông quê mùa quá. Ha ha. Hôm nay Thẩm tiểu thư đúng là đánh bật các thiên kim tiểu thư rồi, sau này chắc chắn người đến cầu hôn sẽ giẫm nát bậc cửa mất. Thẩm Yêu yêu đứng ngay cạnh tôi, móng tay gần như cắm vào da tôi, Kim nén cơn ghen tị mà nói: "Chi à, chị đừng quên lát nữa phải công khai chuyện tình cảm với anh Chu Đồng nhé, anh ấy mong chờ hôm nay lâu lắm rồi đấy. Nhà anh ấy tuy không giàu lắm, nhưng hai người là thanh mai trúc mã, chỉ không thể vì phát đạt rồi mà quên mất cội nguồn chứ." Tôi nhìn về phía Chu Đồng đang đứng xa xa với vẻ mặt bực dọc. Một tháng trước anh ta không biết vì lý do gì bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Tôi từng cố níu kéo, anh ta nhận hết quà tôi tặng nhưng vẫn lặn mất tăm không trả lời tin nhắn. Thậm chí mấy lần tôi đến nhà tìm, mới biết anh ta cả mấy tối liền không về nhà. Yêu yêu, Chu Đồng đã lâu không để ý đến chị rồi, chị nghĩ, bọn chị ngầm chia tay rồi cũng nên. Sao có thể chứ? Giọng thầm yêu yêu bỗng cao vút lên, anh Chu Đồng chỉ là thấy chị về nhà rồi lạnh nhạt với anh ấy trong lòng tủi thân thôi. Chị cho anh ấy đủ cảm giác an toàn là được. Chị nghe em Hôm nay chỉ cứ công khai tình cảm, sức khoát với mấy người đàn ông khác, trước mặt các trưởng bối nói rằng chỉ lấy mình anh ấy. Anh Chu Đồng nhất định sẽ cảm động mà quay lại với chị. Tôi nhìn ánh mắt quả quyết của cô ta, khẽ nhíu mày. Đúng lúc đó, bố mẹ với vẻ mặt rạng rỡ ra hiệu gọi tôi, muốn dẫn tôi đi giới thiệu với các thiếu gia đồng lứa. Thẩm Yêu Yêu đột nhiên túm chặt tay tôi, cô ta lớn tiếng nói, "Chị chẳng phải chỉ có điều muốn thông báo với các trưởng bối sao? Nhân cơ hội này mau nói ra đi. Anh Chu Đồng, anh mau lại đây đi." Chị em có điều muốn nói với anh. Tôi bất ngờ bị cô ta đẩy mạnh một cái, đám đông bắt đầu im lặng dần. Mẹ tôi hơi sửng người, sau đó cười nói, "Con gái mẹ có điều gì muốn nói với mọi người vậy?" Thẩm Yêu Yêu lập tức tiếp lời, "Mẹ à, chị muốn thông báo quyết định liên quan đến chuyện chung thân đại sự của mình. Chúng ta nên tôn trọng và chúc phúc cho chị." Anh Chu Đồng, mau lại đây." Chu Đồng hừ lạnh một tiếng, cố tình ra vẻ trước mặt mọi người, "Chỉ vì Thẩm Thính vãn gọi thì tôi phải qua sao? Cô ta tưởng mình là ai chứ?" chẳng qua là có tí tiền thôi thôi, đưa không công tôi còn chề. Đừng mang cái kiểu bệnh công chúa đó ra với tôi. Tôi. Tôi vừa mở miệng thì ngay giây tiếp theo, dòng bình luận lại hiện ra, đừng mà. Tên cha nam đó đã ở bên Giả Thiên Kim rồi, chỉ chờ cô tuyên bố xong để cho cô một cú vả mặt trước đám đông đấy. Cô sẽ trở thành trò cười của cả giới thượng lưu kinh thành, gia tộc cũng sẽ bỏ rơi cô để nâng đỡ Giả Thiên Kim. Tôi sững lại, theo bản năng nhìn về phía Chu Đồng, lúc này anh ta đang nhìn thầm yêu yêu, trong mắt đầy dịu dàng. Yêu nhau bao lâu, tôi thừa sức nhận ra, ánh mắt ấy là của người đang yêu. Đồng thời, tôi cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực từ trong đám đông, là kẻ thù không đội trời chung của tôi, cũng là thái tử gia quyền thế nhất kinh thành. Anh ta bị một nhóm công tử vây quanh như sao vây chăng, cầm ly rượu với vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo tôi, sâu thẳm khó lường. Dòng binh luận lại hiện ra, chọn anh ta đi, tuy miệng độc nhưng thật lòng với cô đấy. Anh ta sẽ vì cứu cô mà chết vào mùa xuân năm sau. Tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu râm ran, sắc mặt bố mẹ tôi cũng thay đổi. "Vãn Vãn, ý con là, con muốn thổ lộ với Chu không phải đâu mẹ." Tôi ngẩng đầu, bước từng bước về phía người mà trước đây tôi luôn cố tránh né. "Người con muốn thổ lộ là anh ấy." Cả hội trường lập tức rung động. Nét mặt Thẩm Ưu ỉu ỉu cứng đờ, còn Chu Đồng cũng không thể giữ nổi vẻ kiêu ngạo thường ngày, cơn giận lập tức bùng nổ trên gương mặt anh ta. Không khí im lặng trong một giây, rồi vỡ òa thành những tiếng bàn tán dữ dội. "Trời ơi, cô Thẩm này bị điên rồi à?" lại dám công khai dây vào cái người đó. Nhà họ Thẩm tuy là hào môn thật, nhưng so với nhà họ Yến thì khác nào trứng chọi đá. Nhất là thiếu gia nhà họ Yến ấy, nổi tiếng lạnh lùng, thủ đoạn tàn độc, từ trước tới nay chưa từng gần gũi phụ nữ. Cô Thẩm lần này đúng là tự tìm đường chết. Nam mô A Di Đà Phật, lúc nãy còn cảm thán ông bà Thẩm có phúc, giờ thì chỉ còn biết cầu trời cho họ thôi. Chàng trai ấy lặng lẽ nhìn tôi, hơi thở dường như trở nên nặng nề. Gương mặt cha mẹ tôi trắng bệch. Họ vội vàng chạy đến, kéo tôi ra phía sau. Xin lỗi cháu, Tầm Trì. Vãn Vãn nhà bác còn trẻ người non dạ, lỗi lời mạo phạm cháu, bác thay con bé xin lỗi cháu. Vãn Vãn, con không mau đi theo mẹ. Con có biết nhà họ Yến không phải chỗ chúng ta có thể đụng vào không? Cháu đồng ý. Một giọng nói mát lạnh và dứt khoát vang lên. Đối mặt với ánh mắt đầy hoảng hốt của cha mẹ tôi, người thiếu gia luôn nổi tiếng ngông cuồng kia nở một nụ cười quyến rũ đến chết người. Bác trai, bác gái không cần khách sáo như vậy đâu ạ. Biết đâu sau này, cháu với Thính Vãn lại là người một nhà thì sao? Anh ta cười đến mức khiến người ta sởn gai ốc, đến nỗi tôi nghi ngờ không biết có phải mấy dòng chữ kia nhầm lẫn gì không, hay là anh ta lại đang nghĩ ra trò xấu nào để trỉnh tôi. Dù gì thì kể từ ngày tôi được nhận lại về nhà, rõ ràng tôi chẳng làm gì, vậy mà anh ta cứ như trời sinh đã muốn gây sự với tôi. Không kể gì hoàn cảnh, cứ mở miệng là chọc ngoáy, ăn cơm cũng phải giành giật món tôi thích. Thậm chí mặc đồ cũng cố tình đụng hàng với tôi, rồi thản nhiên buông một câu, cũng cùng bộ này mà tôi mặc vẫn đẹp trai hơn. Dòng chữ trên màn đạn lúc này như nổ tung, what the fuck? Gì vậy trời, nam phụ thật sự lên sàn rồi sao? Đây là lần đầu tiên anh ta yêu đấy. Bên ngoài thì bình tĩnh, chứ tim đập như trống trận từ lâu rồi. Thiếu nam ngây thơ có hơi dơ cũng bình thường mà. Mong nữ chính chỉ giáo nhiều hơn, tình đầu đấy. Bữa tiệc hôm nay đúng là náo nhiệt nhất trong vòng 10 năm qua của giới thượng lưu thủ đô. Các bậc trưởng bối trong nhà ban đầu còn đang họp bàn phương án ứng phó khủng hoảng, nếu cần thiết sẽ không tiếc hy sinh tôi để giữ vững cục diện. Thế nhưng khi thấy tình hình đảo chiều như hiện tại ai nấy đều từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ, đến nỗi ông cậu hai bên nhà mẹ tôi còn vui quá mà bật cười thành tiếng. Ba mẹ tôi vẫn chưa thể tin nổi. "Tầm Chi, cháu, cháu và Vãn Vãn, là nói thật sao?" Đương nhiên rồi bác trai, bác gái, Yến Tầm Chi cụp mắt nhìn tôi, "Chuyện cả đời, sao có thể đùa được." Ánh mắt anh khẽ cong lên, như bầu trời trong trẻo không gợn mây. Ba mẹ tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, hai kẻ đứng bên kia thì không thể đứng yên được nữa. Mặt mũi như bị kim đâm ngồi trên đống lửa. Thẩm Yểu yểu là người đầu tiên mất kiểm soát, nghiến răng chất vấn tôi, "Chị, chị có nhầm không đấy? Chẳng phải chị với anh Chu Đồng sớm đã là một đôi rồi sao? Người chị định thổ lộ tình cảm rõ ràng là anh ấy cơ mà." Sợ người khác không nghe rõ, cô ta còn cố tình nhấn mạnh, "Chị với anh Chu Đồng bao nhiêu năm tình cảm, sao có thể nói chia tay là chia tay được? Em tin chị tuyệt đối không phải loại người bắt cá hai tay. Chị đang đùa đúng không? Đúng không hả?" Tôi khẽ cười, giọng không lớn không nhỏ chỉ mang theo một chút thở dài đầy ẩn ý, yêu yêu, chị và Chu Đồng từng ở bên nhau khi nào? Em đang nói cái gì vậy? Cũng may là Chu Đồng chưa từng muốn công khai chuyện của hai đứa, đến một tấm ảnh chụp chung cũng không có. Anh ta không chỉ né tránh trước mặt người khác, mà đến cả khi chỉ có hai người cũng không chịu nắm tay tôi. Vậy thì, chuyện đó còn được gọi là yêu đương sao? Nghĩ lại, đúng là lúc đó tôi bị lừa đá vào đầu mới đồng ý lời tỏ tình của anh ta. Nhưng mà, đủ rồi. Thẩm yêu yêu Em đang làm cái gì thế hả? Không cam lòng khi thấy chị mình sống tốt hơn em sao? Hay là? Ánh mắt của cha tôi tối sầm lại, giọng nói như cơn dông chuẩn bị đổ ập xuống, cho rằng nhà họ Thẩm bạc đãi em nên cố ý bôi nhọ chúng ta trong một dịp như thế này. Ba mẹ tôi luôn đặt danh dự gia tộc lên hàng đầu, đến con ruột mà sai phạm còn có thể lạnh lùng từ bỏ, huống chi là đứa con nuôi giờ đang vu khống, môi xấu tôi chứa trốn đông người. Không phải đâu, cha, con không có. Thẩm Yêu yêu càng lúng cuống lại càng không biết nói sao cho rõ. Thấy bản thân sắp trở thành kẻ bị cả hội trường chỉ trích, cô ta dứt khoát nhắm mắt, mềm oặt người ngất xỉu. Chu Đồng thấy người trong lòng ngất đi, lập tức giận dữ lao đến, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn, "Thẩm Thính Vãn, cô hài lòng rồi chứ? Cô ép yêu yêu tới mức này, cô có còn là người không? Đồ đàn bà độc ác, đầy mồm rồi chá." Tôi chưa kịp nói xong câu chửi kế tiếp, một cú đấm đã đện thẳng vào mặt khiến cả khuôn mặt anh ta lệch hẳn sang một bên, xương phù tức thì. Chu Đồng trừng lớn mắt, cả người như bị nhấn nút đứng hình không nhúc nhích nổi. Cậu dám đánh tôi." Yến Tầm Chi khẽ lắc cổ tay, giọng nói lạnh đến thấu xương, miệng lưỡi bẩn thỉu như vậy, cần phải được dạy dỗ một trận. Người đâu, lôi hắn ta xuống, dạy cho nền người." Hội trường lập tức im phăng phắc, ai nấy đều cứng đờ không dám thở mạnh. Một đội vệ sĩ mặc đồng phục của nhà họ Yến nhanh chóng chạy vào, "Vâng, thiếu gia." Chu Đồng vừa dạy dỗ vừa gào thét, nhưng chẳng ăn thua gì. Anh ta không biết, ở chỗ này mà đắc tội với Yến Tầm Chi, thì chẳng khác nào tự ký lệnh tử hình cho mình. Không lâu sau, hội trường trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Vệ sĩ nhà họ Yến thậm chí còn rất chu đáo mà nhét rể vào miệng Chu Đồng để anh ta không thể phát ra dù chỉ một tiếng. Tôi lên tiếng, giọng điềm tĩnh, "Tôi và Chu Đồng hoàn toàn không có quan hệ gì. Đã quyết định rồi thì cứ một đường thẳng mà đi. Tôi đã nghĩ ra hàng trăm cách để phản bác, biện hộ cho bản thân." Nhưng, không cần giải thích. Yến Tầm Chi nhẹ giọng, "Ánh mắt dịu đi, anh tin em." Anh nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng. Taylor đãng vén lọn tóc lòa xòa bên tai tôi ra sau, anh, Yến Tầm Chi, chỉ tin những gì mình muốn tin. Bữa tiệc kết thúc trong cảnh hỗn loạn, tôi vừa về đến nhà đã lập tức ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại để tiêu hóa hết những gì xảy ra trong hôm nay. Chung sống bao lâu, tôi biết rõ Yến Tầm Chi cáo già rảo hoạt đến mức nào. Chắc chắn thừa sức phân biệt hôm nay ai đang nói thật. Anh ta cũng hiểu rõ tôi tuyệt đối không phải kiểu bạch liên hoa đơn thuần yếu đuối như vẻ bề ngoài. Thực ra, cho dù không có mấy dòng màn đạn kia, Tôi cũng sẽ không bao giờ tỏ tình với Chu Đồng. Nhưng việc tỏ tình với Yến Tầm Chi, đó đúng là hành động ngoài dự kiến. Ngay lúc ấy, dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện, Thẩm Yêu Yêu và Chu Đồng sẽ không chịu để yên. Bọn họ sẽ tạo ra một vụ cháy lớn khiến cô bị hủy dung. Thẩm Yêu Yêu còn sẽ giăng bẫy khiến cô bị sỉ nhục, mất đi danh tiết. Đến lúc đó, mọi người sẽ dùng bỏ cô và kết cục của cô sẽ là phát điên. Không, tiết hạnh hay danh tiết gì đó, chẳng đáng là gì. Tôi lạnh lùng nói, Tôi tuyệt đối sẽ không vì vậy mà phát điên. Chỉ có một khả năng là có người muốn tôi phát điên. Và cái người đó, dĩ nhiên chính là những người thân yêu luôn tỏ vẻ hòa thuận, yêu thương quanh tôi. Nhà họ thầm cần một cô con gái có thể mang lại vinh quang cho dòng tộc, chứ không phải một kẻ khiến gia đình phải cúi đầu xấu hổ. Tôi lau khô tóc, bước ra khỏi phòng ngủ thì đúng lúc nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Thẩm Yêu Yêu vang ra từ thư phòng, "Ba mẹ, chuyện hôn này con thật sự vô tội. Rõ ràng là hôm qua chị ấy còn tìm con nhờ tư vấn vì muốn tỏ tình với anh Chu Đồng." Hự hự, con đâu thể ngờ chị lại đổi ý vào phút chót, còn đổ hết tội lên đầu con. Ba mẹ đối xử với con tốt như vậy, sao con có thể phản bội lại nhà họ Thẩm được chứ? Còn nữa, có một chuyện con không biết có nên nói hay không. Chị ấy và anh Chu Đồng đã bên nhau nhiều năm như vậy, 8 9 phần là sớm đã có quan hệ thân mật rồi. Một gia tộc như nhà họ Yến, liệu có chấp nhận nổi kiểu người như vậy không? Ba mẹ cũng nên cẩn thận một chút thì hơn." Thẩm Yêu Yêu khóc đến nấc lên từng tiếng, mặt đỏ bừng bừng như thật sự đau lòng lắm vậy. Ba mẹ tôi ngồi trên ghế, sắc mặt trầm ngâm, không nói lời nào. Mẹ là người lên tiếng trước, "Ông Thẩm này, con bé yêu yêu là do tôi nuôi từ nhỏ, nó không như con bé kia đầy tâm cơ, cái gì cũng hiện rõ trên mặt." "Việc hôm nay, tám phần là nó bị gài rồi." Tôi nghe đến đây, tim như bị ai bóp chặt, đột ngột lỡ mất một nhịp. "Cái người có tâm cơ đó, là chỉ tôi sao?" Tôi thấy khó thở, từng hơi thở như kim châm vào lồng ngực. Ngay sau đó, giọng trầm đục của ba tôi vang lên, "Em nói đúng." "Từ lâu" Thính Vãn đã luôn ghen tị vì yêu yêu chiếm lấy thân phận của con bé bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng muốn trừ khử nó bằng mọi cách. May mà chuyện hôm nay không gây ra họa lớn, ngược lại còn giúp chúng ta kết thân được với nhà họ Yến. Nhưng Yến tầm chi là người thế nào, vẫn cần thời gian quan sát thêm. Cũng chẳng rõ nó và Thính Vãn bắt đầu từ khi nào. Nếu có thể, anh vẫn hy vọng yêu yêu gả cho cậu ta hơn. Dù gì thì Thẩm Thính Vãn cũng không lớn lên trong nhà chúng ta, tâm tư thế nào, chẳng ai đoán nổi. Buồn cười thật. Tôi không nhịn được mà thầm bật cười trong lòng. Thì ra, ba mẹ bạc tình như vậy, cũng từng yêu thương tôi sâu sắc lắm nhỉ. Đứa con gái ruột mà họ nuôi nấng suốt bao nhiêu năm. Một lúc lâu sau, tôi gõ cửa phòng, "Ba, mẹ." Bên trong lập tức im bặt, rồi một giọng nhẹ nhàng vang lên, "Vào đi." Tôi đẩy cửa bước vào, ba mẹ đã lập tức thay ngay vẻ mặt giả tạo, kéo tay tôi ân cần, "Vãn Vãn, sáng nay con bị dọa sợ rồi phải không? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, đi lại có mệt không?" "Không mệt, cảm ơn ba mẹ đã quan tâm." Tôi nhìn xuống Thẩm Yêu Yêu đang quỳ dưới đất, giả vờ kinh ngạc, "Ơ kìa, chẳng phải vừa nãy em gái bị ngất sao? Dư còn quỳ ở đây nữa, không mau đưa đi bệnh viện thì lỡ có chuyện gì thì sao?" Thẩm Yêu Yêu nhìn tôi đầy căm hận, quay mặt đi, không nói một lời. Tôi càng thấy hứng thú, bắt đầu kéo tay cô ta dậy, "Không được, hôm nay em gái nhất định phải đi viện. Giữa buổi mà ngất xỉu thế này không phải điểm tốt đâu, người ngoài mà thấy lại tưởng nhà họ thẩm ngược đãi con nuôi thì sao?" Tôi vừa nói vừa kéo mạnh Thẩm Yêu Yêu, khiến cô ta hét lên. Ba mẹ cứu con với. Cứu con. Đủ rồi. Một sức mạnh lớn bất ngờ ập đến, tôi bị ai đó đẩy mạnh ngã xuống đất. Ba tôi nổi giận, trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng, "Chuyện hôm nay tới đây là hết. Ai còn dám nhắc lại, tôi sẽ đập nát cái miệng nó." Ánh mắt ông rõ ràng đang chỉ thẳng vào tôi. Dứt lời, ông hất tay, tức giận rời khỏi phòng. Mẹ tôi thì thở dài, đỡ thầm yêu yêu đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn không quên trách móc, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ đối đầu với yêu yêu, không biết có phải oán hận ba mẹ không nữa. Thật đúng là nghiệp chướng. Bọn họ đi rồi. Tôi từ từ chống tay bò dậy, chẳng cảm thấy buồn hay hụt hẫng gì cả. Mấy mấy năm lưu lạc bên ngoài, tôi đã sớm chẳng còn vương vấn gì với cái gia đình này nữa. Nếu tất cả mọi người đều vì lợi ích mà sống, vậy thì chúng ta cứ thoải mái mà lợi dụng lẫn nhau đi. Tối hôm đó, Yến thậm chí tổ chức một buổi tụ họp bạn bè, nói là muốn giới thiệu tôi với anh em thân thiết của anh. Khi tôi bước xuống lầu, vừa vặn thấy một chiếc xe mui trần đỗ ở trước cổng. Cậu thiếu niên đang nghiêng đầu nhìn về phía những đóa nguyệt quế ven đường, ngón tay vắt nhẹ lên khung cửa xe, đường nét gò má nghiêng nghiêng của anh ta thật đẹp mắt. Nghe thấy tiếng động, Yến Tầm Chi quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười, anh đến đón em rồi. Dù là trước khi ở bên nhau hay bây giờ, anh vẫn luôn giữ một khoảng chừng mực với tôi. Tình cảm chân thành, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Thân mật nhất cũng chỉ là những cái ôm nhẹ nhàng, lướt qua như gió. Trong buổi tụ họp, anh thậm chí không uống một giọt rượu, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giúp tôi bóc tôm, gỡ cua. Phải nói thật, tên này cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ Hoàn toàn không giống mấy cậu công tử được nuôi chiều quá đà Yến thiếu cưng chiều bạn gái quá rồi đấy Hai người đến giờ vẫn chưa hôn nhau à Có người vừa gào lên trêu chọc Cả đám lực tức hùa theo ẩm ẩm Ai cũng hô hào đòi chúng tôi hôn nhau trước mặt mọi người Chuyện này là nụ hôn đầu của anh Yến nhà ta đấy nhé Ha ha ha ha ha ha Đừng có dở trò Yến tầm chi măng khẽ một tiếng Vành tay lại bất giác đỏ lên Muốn hôn thì cũng là hôn riêng chứ Đám bạn của anh càng hét to hơn, đập bàn la ó như phát cuồng. Yến Tầm Chi cản mãi không được, cuối cùng đành bước tới, dùng tay che tài tôi lại. Khoảng cách rất gần, mắt chạm mắt, tôi ngửi thấy mùi nước hoa mộc mạc thoang thoảng trên người anh. Mùi hương rất dịu, rất yến tầm chi. Tôi cũng thấy được trong mắt anh, có một điều gì đó đang khẽ run lên. Đừng sợ, anh sẽ không ép em đâu. Anh mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng tôi đọc được lời ấy từ khẩu hình. Không hiểu sao, Khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy anh đáng yêu quá mức và cũng không hiểu sao. Tôi lại thấy đôi môi đỏ kia trông rất đáng để hôn thử một cái. Tôi khi nhận ra, tôi đã khẽ chạm môi lên môi anh, một cái hôn nhẹ như chụt chụt lướt nước. Còn cậu thiếu niên ấy thì trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Chốc lát sau, anh khẽ bật cười. Tan tiệc, Yến tâm trí không thể chờ thêm được nữa, kéo tay tôi chạy vội ra bãi đỗ xe. Vừa vào trong xe, môi anh đã áp sát xuống. Tôi nhắm mắt lại, buông mình trôi theo cảm giác ấy rơi vào và không còn muốn thoát ra. Nụ hôn của chàng trai trẻ nóng bỏng, vụng về, chẳng theo quy tắc gì, nhưng lại khiến tim người ta đập loạn. Yến Tầm Chi, trên thế giới này, ngoài anh ra, em không còn có thể tin ai khác nữa. Tôi tựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ vang lên từng nhịp bên tai. Lại một lần nữa, tôi nói dối. Không, ngay cả anh, tôi cũng không tin. Tôi chỉ đang đánh cược, đánh cược rằng những dòng chữ kia là thật, rằng anh thật lòng với tôi. Những ngày sau đó, Yến thậm chí gần như không ngừng gửi quà tặng đến nhà tôi. Toàn là những món đắt tiền, danh giá. Tập đoàn nhà họ Yến có chi nhánh khắp thế giới. Chiếc túi Hermès giới hạn mẹ tôi vừa nhắc đến buổi sáng thì chiều đã được vận chuyển hàng không tốc hành đến tận tay. Loại rượu vang Pháp quý hiếm mà ba tôi yêu thích, anh cho người chuyển đến đầy kín cả hầm rượu. Ngay cả mấy người chú bác trong nhà họ Thẩm cũng được anh ngầm hỗ trợ làm ăn, thu về vô số khoản đầu tư béo bở. Chỉ trong thời gian ngắn, địa vị của tôi trong gia tộc bỗng chốc tăng vọt. Mỗi lần đến dự tiệc họ Ai cũng điềm nở, Ân cần mời tôi ngồi ghế trên. Còn 2 tháng nữa là đến Tết. Hôm nay, trong buổi tiệc gia đình, chú tôi cẩn thận rót cho tôi một ly rượu vang, giọng đầy thân thiết. "Vãn Vãn à, dạo này chú để mắt đến miếng đất ở vùng ven thành phố, khu đó nghe nói do tầm chi quản lý. Cháu có thể nói giúp chú một tiếng không?" Thím tôi lập tức tiếp lời, vẻ mặt không giấu nổi phấn khích. "Phải đấy Vãn Vãn, toàn người nhà với nhau, chú cháu nói rồi thì chắc chắn cháu sẽ không từ chối đâu. Cảm ơn trước nhé." Tôi mỉm cười. Không thành vấn đề. Nhưng cháu có một điều kiện. Tôi ngừng lại một chút, cả bàn tiệc lập tức im bặt, mọi người đều buông đũa, ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Trong không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tôi chậm rãi mở miệng, tôi muốn 50% cổ phần của tập đoàn. Dù sao suốt thời gian qua nhà họ thầm làm ăn dựa vào cái gì, mọi người đều thấy rõ cả rồi. Nếu không cho tôi, tôi sẽ để yến tẩm chi rút vốn. Chỉ có những thứ nắm trong tay tôi mới là an toàn, mới là chỗ dựa thật sự của tôi. Nực cười, quá quắt Nị Bá tôi lập tức nổi giận, một đứa con gái mà cũng đòi nhiều cổ phần như thế. Mơ tưởng, thế nhưng, ngoài dự đoán của tôi, ba mẹ lại đồng ý. Họ vẫn nhẹ nhàng gấp đồ ăn cho tôi, mỉm cười nói, Vãn Vãn sau này sẽ gả vào nhà họ Yến, chỗ đó xem như là hồi môn cũng chẳng có gì quá đáng. Dù gì, chúng ta chỉ có mỗi một đứa con gái ruột là Vãn Vãn thôi, sau này tất cả đều là của con bé cả. Gần đây thẩm ưu ưu ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nghe thấy vậy cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, không tỏ thái độ gì. Nhưng tôi lại thấy rõ, khi cô ta uống canh, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên. Tan tiệc, Thẩm Yêu Yêu đến tìm tôi, lấy cơ muốn hóa giải hiểu lầm, ngỏ lời mời tôi đi đón năm mới cùng nhau. "Chị ơi, tối giao thừa năm nay ở bờ sông có bắn pháo hoa đấy. Rất rất đẹp, chị đi với em nhé." Tôi bất chợt nhớ đến những dòng chữ từng hiện lên. "Thẩm Yêu Yêu và Chu Đồng sẽ không bỏ qua cho tôi. Bọn họ sẽ khiến tôi hủy dung, mất thân." Tôi chợt nhận ra, đã rất lâu rồi, không còn nghe ai nhắc đến Chu Đồng nữa. Đêm giao thừa năm ấy, tôi gặp lại Chu Đồng. Người đang chống nạng, gương mặt u ám đầy sắc khí. Thẩm Thính Vãn, là tôi đã quá coi thường cô rồi, không ngờ cô lại độc ác đến mức này. Là tôi độc ác, hay là các người mới thật sự độc ác? Tôi nhìn thẳng vào hắn, nheo mắt lại. Chu Đồng, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, tại sao anh lại phản bội tôi? Nếu anh muốn quyền thế nhà họ Thẩm, tôi cũng có thể cho anh. Nhưng tại sao anh lại chọn Thẩm Yêu Yêu, cho dù? Có thể tôi chưa bao giờ thật sự yêu người trước mặt Nhưng phản bội vẫn là phản bội, nhưng tôi vẫn muốn có một câu trả lời. Tại sao? Tất cả mọi trái tim, ánh mắt, sự thương yêu đều đổ dồn vào Thẩm Yêu Yêu. Ba mẹ là vậy, Chu Đồng cũng thế, yêu yêu đơn thuần, lương thiện, không như cô, đầy mưu mô toan tính. Cô suốt ngày rêu rao rằng cha mẹ nuôi đánh mắng nên mới đoạn tuyệt với họ, nhưng thực chất chẳng phải vì cô tham tiền ham danh hay sao? Từ ngày cô quay về nhà họ Thẩm, đã không ngừng ra sức học mọi thứ của giới thượng lưu, cư xử lời nói chẳng ai bắt bẻ được ra tạo đến mức khiến người ta phát ói, còn yêu yêu thì không như vậy. Con bé không khôn khéo như cô, nó đơn giản hơn cô nhiều. Cô phù phiếm, thích sĩ diện, mở miệng toàn lời dối trá. Đúng là loại con gái khiến người ta ghê tởm. Chu Đồng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ như thể tôi là thứ rác rưởi. Tôi bật cười, lạnh lẽo, tôi cũng rất ghen tị với thẩm yêu yêu đấy chứ. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, cơm ăn áo mặc chẳng thiếu thứ gì, chưa từng nếm trải một ngày khổ cực. Nếu là tôi có cuộc sống như thế Chắc tôi cũng sẽ trong sáng hơn bây giờ nhiều. Còn những người như các anh, suốt ngày mắng tôi là đầy tâm cơ thủ đoạn. Tôi thật mong các người cũng được nếm thử những gì tôi đã trải qua. Từ nhỏ tôi đã sống với cha mẹ nuôi nghiện rượu, nghiện thuốc, mỗi đêm đều là một cơn ác mộng. Tôi là cái bao cát để họ trút giận, là công cụ để họ xả stress. Trước khi được ở nội trú thời cấp 2, khắp người tôi không có chỗ nào lành lặn. Những gì thầm yêu yêu có, vốn là nợ tôi. Trước kia tôi không hề trách cô ta. Tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống đáng lẽ thuộc về mình. Nhưng các người thì sao? Hết lần này đến lần khác ngăn cản, dồn ép tôi vào đường cùng. Vậy đừng trách tôi ra tay độc ác. Thế nên, khi Thẩm Yêu Yêu tươi cười tìm tôi, bảo có một căn phòng sơn vàng gần bờ sông là chỗ ngắm pháo hoa tuyệt đẹp, rủ tôi cùng đi. Tôi không từ chối. Tôi dẫn cô ta vào. Chính tôi là người bày ra cái bẫy này. Sau khi cả hai cùng bước vào căn nhà, tôi đột ngột lao lên lầu 2, nhảy qua cửa sổ, rồi nhanh tay khóa trái cánh cửa lại từ bên ngoài. Đúng như tôi đoán, căn nhà cũ nát đó âm u ẩm thấp, tràn ngập mùi xăng nồng nặc, rõ ràng đã bị ai đó sắp đặt từ lâu. Và Thẩm Yêu Yêu, đúng như trong lời tiên tri, sẽ bị hủy dung trong ngọn lửa ấy. Vì cô ta chưa từng trả giá cho cuộc đời quá dễ dàng của mình. Tôi ra tay tàn nhẫn, không để lại cho Thẩm Yêu Yêu một chút hy vọng nào. Chỉ đến khi ngọn lửa hoàn toàn nuốt chọn căn nhà sơn vàng kia, tôi mới bắt đầu như kẻ vừa trải qua một cơn sốc cực độ, hét lên cầu cứu thất thanh. Cuối cùng Tôi từng bước một bước vào tầm mắt của mọi người nhà họ Thẩm. Khoảnh khắc ba mẹ nhìn thấy tôi, họ tuyệt vọng mà nhắm nghiền mắt lại. Họ biết, tôi lại thắng rồi, và lần này, thắng một cách triệt để. Từ giây phút đó trở đi, quyền lực thực sự trong nhà họ Thẩm, rốt cuộc thuộc về ai, đã không cần nói ra nữa. "Ba, mẹ, Tâm Chi đang đợi con ở bên kia, con qua đó trước nhé." Tôi mỉm cười nói, rồi quay người bước đi, trong mắt lại chẳng hề mang theo một tia vui vẻ. Tôi đến chỗ đã hẹn với Yến Tâm Chi, cười rạng rỡ với anh. Tầm Tri, anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi nha, vừa rồi em bị đau bụng nên ở nhà trễ một chút. Câu nói còn chưa dứt thì ngay khoảnh khắc ấy, dòng chữ lại xuất hiện lần nữa, đứa con gái ngốc, cô tưởng Yến Tầm Tri là con cáo được ngốc nghếch sao? Thật ra, anh ta cái gì cũng biết, cô có thể thuận lợi đến vậy, phần lớn cũng nhờ anh ta ngầm giúp đỡ. Anh ta thậm chí còn thay cô dọn nạt nhà họ Thẩm. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Yến Tầm Tri, tôi bật thốt Nhưng đúng lúc đó một chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời, mưa hoa rực rỡ rơi xuống, nhấn chìm tiếng gọi của tôi trong sắc màu hỗn loạn. Chàng trai nắm tay tôi, môi cong lên, khẽ nói, "Nhìn kìa, pháo hoa bên kia trông đẹp quá, nhưng mà, vẫn không đẹp bằng em." Đên do thừa ấy, tôi dựa vào lòng anh, cùng anh lặng lẽ ngắm pháo hoa phủ kín bầu trời. Yến Tâm Chi xoa nhẹ vai tôi, bỗng cất tiếng trầm ấm, dịu dàng, "Thính Vãn, em chỉ cần là chính mình. Bất kể em là ai, là phiên bản nào, anh đều thích." Em đừng lúc nào cũng sợ hãi như thế, đừng nghĩ rằng phải làm thật tốt mới có được tình yêu. Chỉ cần em đứng đó thôi, tim anh đã hoàn toàn nghiêng về phía em rồi." Tôi chợt thấy hơi thở rối loạn, chẳng hiểu vì xúc động hay vì trái tim đang run lên từng nhịp. Yến tầm chi là con trai duy nhất của nhà họ Yến, từ nhỏ đã được nâng niu trong nhung lụa. Cha mẹ anh yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc viên mãn, anh lớn lên trong một thế giới không có bóng tối, không có tổn thương. Còn tôi thì khác, tôi lớn lên trong hoài nghi, sợ hãi và những năm tháng phải gồng mình để sống sót. Trước khi gặp anh, tôi chưa từng được ai yêu thương, càng không biết làm thế nào để yêu lại một người. Yến Tầm Chi, tại sao anh lại thích một người như em? Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại. Thích chính là thích rồi, thì phải thích cho tới cùng. Nhà họ Yến bọn anh có gia huấn, một con đường đi đến tận cùng, đến khi không còn gì nữa. Chàng trai ấy cười rạng rỡ như nắng xuân cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy niềm vui khi thoát khỏi cái chết. Tôi siết chặt lồng ngực, nhắm mắt thật mạnh, tất cả những gì đạn mờ từng nói đều là sự thật. Vậy thì, Yến Tầm Chi vì cứu tôi sẽ chết vào mùa xuân năm sau. Hiện tại đang là mùa đông lạnh buốt, nghĩa là tôi chỉ còn chưa đến 3 tháng nữa. Về đến nhà, tôi như phát điên, điên cuồng hỏi đạn mờ là ngày nào, chính xác là lúc nào. Đạn mờ cũng nổ tung như vỡ chợ, màn hình không ngừng hiện chữ, không nói rõ ngày nào trong tiểu thuyết đâu, chỉ biết là vào mùa nước lên mùa xuân anh ấy vì cứu cô mà bị nước cuốn đi. Hôm đó cô mặc một chiếc váy màu xanh thiên thanh, hai người còn đi picnic với nhau nữa. Hu hu hu. Dù sao thì nữ nhi à, hãy tận hưởng những tháng ngày cuối cùng bên tầm chi đi. Anh ấy thật sự rất yêu cô. Váy xanh thiên thanh. Tôi đâu có cái váy nào như vậy. Tôi không muốn cái gì gọi là những tháng ngày cuối cùng. Tôi muốn một thứ thì sẽ liều mạng mà giữ lấy. Tôi muốn yến tầm chi ở bên tôi cả đời. Thẩm yêu yêu, kẻ đã cướp lấy vận mệnh nguyên bản của tôi. Cô ta bị lửa thiêu đến da chóc thịt bong được người ta kéo ra khỏi đám cháy, nhưng vì khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng nên đã bị chính người cô ta sắp đặt nhận nhầm thân phận. Suýt nữa thì bị làm nhục, là tôi đã cho người ngăn chuyện đó lại. Từ xưa đến nay, hủy diệt một người phụ nữ, cách bẩn thỉu nhất chính là làm tổn hại đến tiếng hạnh của họ. Nhưng tôi thấy loại thủ đoạn đó rẻ tiền và đê tiện đến cực độ. Tôi khinh, tôi không cần phải dùng chiêu bẩn ấy để hủy diệt thầm yêu yêu. Khi cô ta nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy dây ống, nhìn thấy tôi dìu ba mẹ bước vào phòng, Toàn thân cô Tazun lên dữ dội, cô biết rõ ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Em gái à, em nhất định phải cố lên nhé. Dù đây là bổng nặng, nhưng chị hứa, chúng ta sẽ làm mọi cách để cứu em, chữa lành cho em. Tôi vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Sau lưng là tiếng tách tách không ngừng vang lên từ máy ảnh và ống kính phóng viên. Nước mắt thầm yêu yêu chảy mãi không dứt, cô ta cô há miệng gọi ba mẹ, nhưng chỉ phát ra được những tiếng khò khè đau đớn. Nhưng mà, em gái này, pháo hoa hôm đó vốn được bắn theo quy trình nghiêm ngặt, Tại sao em lại gặp chuyện? Chẳng lẽ thật sự có ai đó cố ý hãm hại em? Tôi đột ngột đổi giọng, sắc mặt trở nên tê lương và kinh hoàng. Chị chợt nhớ ra hôm đó chị đã nhìn thấy Chu Đồng. Hắn nói với chị rất nhiều lời uy hiếp, rõ ràng đã lâu không thấy hắn lộ mặt rồi, sao lại xuất hiện đúng lúc đó? Chẳng lẽ tất cả là do hắn làm? Em sợ đến mức đó là vì sao? Em biết chuyện gì phải không? Hai người vốn thân thiết, mau nói cho chị biết Chu Đồng đang ở đâu. Mau nói đi, em biết mà đúng không? Ba mẹ tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc, ánh mắt rằng xé. Con gái họ nuôi bao năm nay lại trở nên thảm hại đến mức này, đau lòng không nói nên lời. Nhưng đó chính là điều tôi muốn. Tôi muốn họ tận mắt chứng kiến sự sụp đổ này, để hoàn toàn tuyệt vọng, để ngoan ngoãn rút khỏi ván cờ này. Vì chống lại tôi, thì đây chính là kết cục. Thẩm Yêu Yêu không chịu nổi áp lực tâm lý, cuối cùng thật sự ngất lịm đi. Tôi thì quay về phía ống kính, ánh mắt thâm sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt, "Chu Đồng, anh không phải rất thích Yêu Yêu sao?" Cô ấy vì anh mà thành ra thế này, anh vẫn có thể tiếp tục trốn mãi sao? Ra đây đi, đối mặt với hiện thực đi. Nếu thật sự còn chút lương tâm thì hãy thành thật khai ra tất cả những gì anh đã làm. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám động đến bất kỳ ai bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ tự tay giết chết anh. Không lâu sau, Chu Đồng bị người tôi cử đi tìm được. Tôi thuê cả một đội luật sư chuyên nghiệp để thu thập chứng cứ, khởi kiện hắn theo đúng pháp luật. Nhưng, theo như đạn mờ đã nói, Yến Tầm Chi vẫn không tránh khỏi cái chết vì tôi. Vậy thì kẻ muốn hại tôi không phải là Chu Đồng. Thời gian trôi qua từng ngày, tình cảm giữa tôi và Yến Tầm Chi ngày càng sâu đậm. Tôi không còn là người chỉ đang diễn vai nữa. Tôi thật sự hoàn toàn yêu anh. Yêu đến không còn phân biệt được đâu là đúng sai, đâu là giả dối và chân thành. Tôi muốn anh ở lại mãi mãi. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng lúc bình minh, dạo bước dưới hoàng hôn, ôm hôn trong màn đêm, làm tất cả những điều ngọt ngào nhất mà các cặp đôi bình thường có thể làm. Nhưng mỗi đêm, tôi đều bừng tỉnh từ cơn ác mộng toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng có một người mà tôi yêu cũng yêu tôi ở bên cạnh sao? Cho đến khi một chiếc hộp quà khổng lồ được gửi tới nhà tôi. Khoảnh khắc mở hộp, con ngươi tôi co rút mạnh lại. Bên trong là một chiếc váy màu xanh thiên thanh. Một tấm thiệp nhỏ lặng lẽ nằm trên lớp giấy lót, "Tiểu Bảo, chúc em sinh nhật vui vẻ sớm nhé. Anh thấy em lén tìm mấy thứ liên quan đến picnic trên điện thoại, đoán em thích, nên mai anh sẽ lái xe đưa em đi barbecue." Ngày mai chính là 12 tháng 3, ngày tôi ra đời, ngày đầu xuân tháng 3. Nhưng từ khi về lại nhà họ Thẩm, không ai từng tổ chức sinh nhật cho tôi vào ngày này. Trong trí nhớ của mọi người, chỉ có cái ngày sinh giả mà cha mẹ nuôi chọn đại để làm thủ tục hộ khẩu cho tôi. Tôi ngã quỵ xuống đất, vừa khóc vừa cười như phát điên. Người tôi yêu lại chết vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi chưa từng có một buổi sinh nhật đúng nghĩa, và lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật lại trở thành ngày giỗ của người tôi yêu nhất. Và chính khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu kẻ muốn hại tôi là ai? Tôi thuê hai người, một nam một nữ, đều bơi lội thành thạo, cải trang thành tôi và Yến Tầm Chi, lái xe của anh ấy rời khỏi thành phố, hướng về vùng ngoại ô. Quả nhiên, tất cả diễn ra đúng như đạn mờ đã tiên đoán, từng bước một, chính xác đến rợn người. Trên đường đi, chiếc xe chở tôi và Yến Tầm Chi luôn bị bám theo bởi một chiếc xe van màu đen kín đáo. Họ đến ngoại ô, nướng thịt, cắm trại, chụp hình, mọi thứ đều đẹp đẽ như một giấc mộng. Cho đến khi Yến thậm chí nhận được một cuộc điện thoại và rời khỏi chỗ ngồi. Cô gái đóng giả tôi nhìn thấy một con cá lấp lánh ở mép sông, tò mò tiến lại gần. Vừa cúi người xuống nhìn, một bàn tay bất ngờ xuất hiện sau lưng, mạnh mẽ đẩy cô ta xuống sông. Kẻ ra tay đã chắc chắn rằng tôi không biết bơi, nên sau khi đẩy người xuống nước, không hề do dự, quay người bỏ chạy. Hắn không biết, người vừa bị đẩy xuống là một con mồi giả. Còn tôi, đã tỉnh táo hơn bao giờ hết, đang đợi hắn xa lối. Yến Tầm Chi vừa nghe thấy tiếng kêu cứu liền lập tức lao tới cứu người. Nhưng hôm đó, không biết vì sao, dòng nước đột nhiên chảy xiết một cách bất thường. Nếu không phải người bơi giỏi, không có sự chuẩn bị từ trước, thì đúng thật là chỉ có con đường chết. Tôi đã quay lại toàn bộ quá trình, kể cả biển số chiếc xe van màu đen bám theo phía sau, giao hết cho cảnh sát. Kẻ muốn giết tôi, chính là ba mẹ ruột của tôi. Tôi đã bỏ ra một số tiền lớn, thuê một thám tử tư điều tra và sự thật được vạch trần. Năm đó, Tôi bị bắt cóc bởi bọn buôn người, hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, mà là do chính ba mẹ tôi sắp đặt. Họ chỉ giả vờ tung tin rằng tôi bị bắt cóc để đánh lừa người ngoài. Kỳ thực, năm tôi vừa sinh ra, ông nội tôi, người mê tín đến mức cả đời sống với tử vi, phong thủy, xem mệnh lý, đột nhiên nổi hứng rút quẻ cho tôi một lần. Khi quẻ hiện lên, sắc mặt ông chưa từng kinh hoàng như thế. Ông lập tức triệu ba mẹ tôi về tổ chạch, sau một hồi đánh đo trầm ngâm, cuối cùng vẫn thốt ra lời cảnh báo: "Đứa con gái này có thể hưng vượng nhà họ Thẩm, nhưng cuối cùng, con bé sẽ là người lấy mạng hai đứa con. Chỉ vài ngày sau, ông tôi vô tình rơi xuống hồ khi đi câu cá sáng sớm, chết ngay tại chỗ. Sự việc đó càng khiến ba mẹ tôi tin tưởng không còn chút nghi ngờ, và từ đó, họ ôm chặt một niềm tin, tôi phải bị trừ bỏ. Khi tôi và Yến Tầm Chi bình an vô sự quay về biệt thự nhà họ Thẩm, ba mẹ tôi đang thở phào nhẹ nhõm, thắp hương cho ông nội ở linh đường. Ôi trời ơi, cái vở hài kịch này cuối cùng cũng kết thúc rồi thật đúng là nhà cửa bất hạnh mà, sao tôi lại sinh ra đứa con gái như vậy cơ chứ?" Mẹ tôi vừa ôm ngực vừa lắc đầu liên tục, vẻ mặt đầy khổ sở. Ba tôi cũng than thở, "Không sao, qua hết rồi là được, chỉ tội nghiệp yêu yêu." Con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, từ nhỏ do chính tay chúng ta nuôi nấng. Bây giờ nằm trên giường như cái xác, đầu óc không biết còn tỉnh táo được bao nhiêu, ai mà biết chừng nào mới hồi phục được. Mẹ tôi khẽ niệm a di đà Phật, khép mắt lại, sau chuyện này tôi cũng nghĩ thông rồi. Danh tiếng thể diện cái gì chứ. Sau này chỉ cần gia đình chúng ta được bình an bên nhau, thế là đủ rồi, những cái khác không còn quan trọng nữa. Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe hết tất cả, nước mắt âm thầm rơi xuống không một tiếng động. Bình an bên nhau, cả gia đình, chỉ cần thế là đủ rồi. Nhưng đáng tiếc thay, tôi đã từng là một phần của cái bình an ấy. Là máu mủ, là ruột thịt, là con gái ruột mà họ từng vứt bỏ. Và bây giờ, muốn giết chết. Ba mẹ, hai người có biết không, đó cũng chính là điều mà cả đời này con luôn khao khát. Kể từ ngày con quay về nhà, con đã căng hết mọi giác quan, siết chặt từng tế bào, từng hành động đều phải hoàn hảo không một kẽ hở. Con không làm vậy để ai ngước nhìn, không phải để chứng minh điều gì với thiên hạ. Con chỉ mong hai người sẽ không bỏ rơi con lần nữa. Nhưng thành kiến của hai người với con lại sâu đến mức ấy sao? Thì ra sự ra đời của con từ đầu đã là một trò cười. Một vòng tay ấm áp bỗng siết chặt lấy tôi. Yến thậm chí kéo tôi vào lòng, cẩn thận lau nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, chỉ cần có thể bình an ở bên nhau, những thứ khác đều không còn quan trọng." Anh đột ngột lên tiếng, không kịp đề phòng. Ba mẹ tôi quay đầu lại, trong tích tắc, hét lên thất thanh rồi ngã vật xuống đất, cứ như giữa ban ngày nhìn thấy quỷ. Hai người sợ đúng không?" Tôi bật cười, tiếng cười lớn đến mức hòa cả vào dòng nước mắt đang trào ra. "Phải rồi." Nhìn thấy đứa con gái mà mình tự tay sai người đẩy xuống nước, sống lại, đứng ngay trước mặt, ai mà không sợ đến cứng họng chứ? Từ sân biệt thự vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát. Tôi nắm tay Yến Tầm Chi, quay người rời đi, chẳng buồn ngoái đầu lại. Cái nhà này khiến tôi buồn nôn đến thế, tôi cũng không cần ở lại thêm một phút nào nữa. Gió xuân mơn man, tôi chỉ muốn đi hết quãng đời này cùng anh. Phiên ngoại. Lần đầu tiên Yến Tầm Chi gặp Thẩm Thính Vãn là khi anh cùng đám bạn đi hóng chuyện. Nghe nói, đứa con gái thất lạc của nhà họ Thẩm đã tự mình tìm được đường về. Nhà họ Thẩm vốn sĩ diện, coi trọng thanh danh dự. Thế mà con ruột của họ lại bị nuôi lớn bởi một cặp vợ chồng nghiện rượu, nghiện thuốc. Chuyện này nghĩ thôi cũng thấy kích thích, ai cũng cho rằng cuộc va chạm này chắc chắn sẽ rất thú vị. Mang theo tâm thế xem kịch vui, Yến Tầm Chi đã gặp Thẩm Thính Vãn, 17 tuổi. Cô gái ấy mặc một chiếc áo vải thô giản dị, tóc đen dài và suôn mượt, ánh mắt trong veo như chứa cả dải ngân hà. Khuôn mặt trắng trẻo mang theo một biểu cảm ngoan ngoãn quá mức, ngoan đến mức giả tạo. Anh chỉ liếc nhìn qua một cái, nhưng không ngờ, chính cái liếc ấy đã khiến anh sa vào không thể thoát. Đám bạn anh thì thầm, cô gái này đúng là kiểu biết điều mà người lớn thích nhất. Chỉ riêng anh là cười khẽ, lắc đầu, "Không, tôi thấy. Cô ấy chẳng ngoan chút nào." Về sau chứng minh, Thẩm Thính Vãn quả thật, một chút cũng không ngoan. Cô ấy giống như một chiếc máy chạy mãi không ngừng, chẳng biết mệt mỏi là gì. Ban ngày, cô học tập chăm chỉ ở trường, ban đêm, lại nghiêm túc ghi nhớ từng điều trong gia huấn nhà họ Thẩm. Cuối tuần không tụ tập chơi bời, mà ngoan ngoãn đi học cắm hoa, cưỡi ngựa, cờ vây. Thư họa. Chẳng bao lâu sau, cô gái lớn lên ở vùng quê ấy đã trở thành kiểu mẫu mà đến cả những tiểu thư danh giá trong các gia tộc lớn cũng khó mà sánh kịp. Ai cũng nói, cô gái ấy không đơn giản, có dã tâm, có hoài bão. Chỉ có Yến Tầm Chi nhìn ra được, trong lòng cô có quá nhiều nỗi sợ. Anh từng gặp rất nhiều cô gái 17 tuổi, ai cũng được nuôi chiều thành quen, kiêu căng, ngang ngược, luôn cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình. Duy chỉ có Thẩm Thính Vãn, ngoan ngoãn đến mức giống một con thỏ trắng nhỏ. Hiên Lanh đến độ bị người em gái nuôi cũng có thể quát mắng mà không dám phản kháng. Anh thuê người điều tra kỹ lưỡng về thân thế cô, mới biết quá khứ của cô đáng thương đến nhường nào. Lần đầu tiên trong đời, Yến Tầm Chi xen vào chuyện người khác, anh cho người đưa cha mẹ nuôi của cô vào tù, sắp xếp để cô được chăm sóc tử tế hơn. Thông minh như anh, lại chẳng biết làm thế nào để kéo cô ra khỏi khuôn phép cứng nhắc ấy. Và thế là, anh chọn cách ngốc nghếch nhất của con trai tuổi mới lớn, trêu chọc người mình thích. Anh luôn thích đối đầu với cô dành đồ ăn của cô trong các buổi tiệc, cố tình mặc trùng đồ rồi ra vẻ tự luyến trước mặt cô. Thẩm Thính Vãn mỗi lần đều chỉ im lặng, mặt không biểu cảm mà nhường anh. Duy chỉ có một lần, cô không nhịn được mà nói, "Yến Tầm Trì, nếu anh ghét tôi như vậy thì có thể tránh xa tôi một chút không? Tôi đâu có chướng mắt ai đâu." Nói xong, cô quay người rời đi. Đêm đó, anh trằn trọc mãi đến gần sáng vẫn không thể ngủ. Và cũng chính từ đêm hôm ấy, Yến Tầm Trì âm thầm hạ quyết tâm, bất kể Thẩm Thính Vãn muốn gì, anh đều sẽ cho. Cô muốn làm gì, anh đều sẽ giúp. Vì hình như anh đã thật sự thích cô gái ấy mất rồi, mà một khi đã thích chính là cả đời. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yêu các bạn rất nhiều.